Tập 32 Đại nạn Bây giờ, ai nấy đều đã ít nhiều bị thương Tôi sẽ tìm cách kéo dài thời gian Để tất cả hồi phục Rồi sau đó dùng dòng tròn âm dương để đối phó với bọn chúng Hê hê hê hê Tụi mày thất bại cả rồi Đúng vậy Nhưng bọn tao sẽ không chết dễ dàng vậy đâu ừ. sao lại nói vậy Chắc chắn bọn mày sẽ phải chết Nhưng mà tao nhìn qua ánh mắt, có vẻ mày vẫn còn khúc mắc một số chuyện đúng không? Đúng rồi, tao vẫn muốn biết rõ về nguồn gốc của tụi mày. Từ đâu lại có pháp thuật và những vũ khí hiếm có như vậy? <cười> được được, coi như đây là ân huệ cuối cùng. Chắc tụi mày chưa quên đúng không? Cái lần đụng độ với sư phụ của tụi mày với một ông thầy pháp khác đó là sự tốt của bọn tao. Đúng rồi, đúng. Lần đó năm anh em bọn tao Đang tập trung ở sân định Thì nghe chấn động ở gần đó Rồi tò mò đến xem May mắn chứng kiến được trận đánh lông trời lỡ đất đó Thật trung hợp thay năm anh em bọn tao Cũng mang trong mình 5 căn bản khác nhau Khi bọn mày liên kết lại với nhau Tạo thành một cái vòng tròn đó Để đấu với đám âm binh của ông thầy Pháp Nhưng khi tỏa ra đã dồn tịnh sắc nhập vào người bọn tao. Tất cả bọn chúng cảm nhận được một nguồn năng lượng cực mạnh chảy trong thân thể của mình. Nhờ đó mà bọn tao hấp thụ được âm khí và ma thuật của toàn bộ những âm binh xuất hiện ở đó. Khi toàn bộ bị tiêu diệt, nguồn âm khí còn sót lại đã được bọn tao hấp thụ và âm thầm tu luyện. Ma thuật khúc âm dương khí là do âm binh của tên thầy pháp đó để lại. Cách tạo ra đoạn đau là do âm binh của sư phụ mày ban cho. <cười> Sau khi phát hiện ra sự kỳ diệu đó, bọn tao đã lặng lẽ đi theo bọn mày. Không cuộc đối đầu nào mà bọn tao không chờ sẵn để hấp thụ những nguồn âm dương khí sót lại. Lúc bọn mày đối đầu chỉ tên quỷ nhị, chính âm khí của nó đã ban cho bọn tao pháp thuật phần thân cho lần bọn mày đối đầu với con đầu lĩnh và gần trăm vong hồn kia đã cho bọn tao pháp thuật để tạo nền thành đầu này <cười> vậy ra chính tụi mày đã dùng ma thuật để hút dương khí khi bọn tao đang dùng vòng tròn âm dương ở đó đúng không đúng rồi đó là lý do mà tại sao bọn tao lại biến hóa ra chính gương mặt của tụi mày một cách dễ dàng như vậy đó <cười> Cả đám dường như không tin vào những gì lũ quỷ vừa nói Phải chăng lời của sư phụ con quỷ Nhi Là có lý do Kim Mộc Thụy Quả Thổ Năm đứa cùng tuổi Lại mang năm căn mạng khác nhau Chắc chắn sẽ sinh ra mâu thuẫn Mâu thuẫn ở đây chính là lũ quỷ kia Cũng mang trong mình năm căn mạng khác nhau như vậy Được sinh ra Để đối phó lại với bọn tôi hay sao Nhưng mà bọn tao có tâm thù đại hận gì Mà bọn mày lại tìm thấy bây giờ thì chưa có nhưng sau này ác sẽ có. Bọn pháp sư tụi mày nên chết sớm thì hơn, sẽ tránh được hậu quả cho tụi tòng. Cái lũ chúng mày luôn mang những đạo lý trần tục đó áp đặt lên thế giới âm gian của tụi tòng. Bọn tao chỉ hành đạo, chứ những kẻ có tâm địa độc ác muốn hãm hại người khác, còn những chúng hồn thậm chí là ngạ quỷ nếu như nhận hướng thiện thì hạ cớ gì bọn tao phải nhúng tay chứ? Cuộc đời mà Như tụi tao chẳng hạn Tâm đã tận hướng thiện Nhưng rồi sẽ có ngày Dưới màu hắc ám thôi Bọn Pháp sư tụi mày chỉ biết nhìn vào khoảnh khắc đó Để quy chụp tất cả bọn tao Vào cái dài phản diện Mà không cất công đi tìm Những nguyên căn đàn sau. Tại sao vậy Ai độc ác cũng thành quỷ và là quỷ Thì chắc chắn độc ác sao Mày sai rồi Cuộc đời này Thế giới của tao Cũng giống như thế giới của mày Ở đâu cũng có hỉ nộ ai ố Ở đâu cũng có sân si thù hận Cái quan trọng nhất là làm cách nào để thoát được Cái mớ bồng bông đó Bằng cái tâm hướng thiện của mình Tao không có quyền bắt mày phải cố mỉm cười Khi đang mang trong mình mối hận chưa trả được Tao cũng không có quyền giết kẻ thù của mày Để giúp mày thỏa mãn cái lòng sân si đó Mày hiểu tại sao không Trong kinh Phật có nói Khi chết đi mới là bắt đầu sự sống Tại sao vậy? Tại sao khi đã có một sự sống mới Mày không tiếp tục hướng về nó Mà còn quay lại tìm những thứ nợ trần gia dẳng này Để rồi tao Trên danh nghĩa một người thầy Pháp Khi chứng kiến cuộc chiến không hồi kết đó Bắt buộc phải chọn một trong hai Và cuối cùng tao chọn Đám dòng hồn ngạ quỷ của tụi mày Không phải tụi mày sai Trả thù là một sự mưu cầu chính đáng Nhưng nó hoàn toàn không đúng với đạo lý lương thượng Và tao muốn tụi mày Hãy tiếp tục cái sự sống mới của mình Còn người trần ở đây kẻ thù của tụi mày ở đây, hãy để cho họ tiếp tục gặm nhấm cái nỗi dày vò đau đớn trong tâm can. Họ phải thấm thấu được sự đọa đầy của nợ trần mà mình đã gây trước đó. Thế giới của tụi mày đó, mà bắt đầu sự sống mới đi. Đừng đem những lời xấu rỗng đó để giải bảo bọn tàu. Tụi mày phải chết. Bọn chúng dường như không còn giữ được bình tĩnh, thân thể bắt đầu tỏa ra âm khí dữ dội. Thời gian nãy giờ cũng đã đủ cho bọn tôi phục hồi. Cả đám nhanh chóng vào vị trí để sử dụng dòng tròn âm dương. lúc quỷ thấy bọn tôi đang giận khí, thì lập tức cũng lùi lại đằng sau. Dù như chúng cũng đã quá hiểu rõ về sức mạnh khi cả năm đứa kết hợp lại với nhau. Tưởng chừng như bọn chúng đã kinh sợ, nhưng không. Năm con quỷ bất ngờ ngồi xuống, tạo thành một dòng tròn y hệt với bọn tôi. Không thể nào như vậy được. Thảo, phát tự đi! một dòng tròn chứa năng lượng cực mạnh được thảo tạo ra, hướng về phía Lộ Quệ. Nhưng mà, bọn chúng lại lập tức tạo ra một luồng sáng hình xoắn ốc phản công ngược trở lại, một âm một dương đối đầu với nhau. Chó cuồng cuộn nổi lên, cuốn bụi bay mịt mờ. Âm khí của Lộ Quệ dường như đang lấn át bọn tôi, tỏ sắp chịu không nổi nữa, không xong rồi. À, "Mọi người dừng lại, nhảy tránh sang một bên đi." Luồng ánh sáng xoắn ốc xuyên qua giữa vòng tròn âm dương. Tạo ra một năng lượng cực mạnh Đẩy 5 đứa dăng ra sau Nếu không kịp thời tránh né e rằng bọn tôi đã mất mạng rồi Thân thể dường như không còn sức lực Sau khi dùng quá nhiều chương khí Hê hey, hê hey, hey, hey. Thế nào Bây giờ đã chịu đầu hàng Và chờ chết chưa Lũ quỷ bay đến trước mặt bọn tôi Nở nụ cười khoái chí Cả đám cầm đoạn kiếm trên tay Nhưng không còn sức kháng cự nữa Tôi lết tới ôm thảo vào lòng Vút về cái lạng tóc đang kẹ rối ấy Này Thảo, mệt không? À, tao mệt lắm à, Yên tâm đi, có Huy đây rồi Không ai làm hại được Thảo ca Tao chỉ cần lúc nào cũng được ở cạnh Huy Được Huy che chở như vậy là mãn nguyện rồi ừ. Huy xin lỗi Vì những lần đã làm cho Thảo phải buồn Phải bận lòng, phải tổn thương Huy sẽ không bao giờ như vậy nữa Huy không dám nói là mãi mãi Nhưng nếu còn một ngày để sống Huy sẽ vẫn yêu Thảo nó qua em cũng yêu anh chỉ cần như vậy thì hôm nay có chết cũng mãn nguyện rồi định mệnh đã sắp đặt thì ai thay đổi được sực nhớ ra tôi quay sang nói nhỏ với thằng tài Để, trước khi chết mày có muốn nói gì với yến không có chứ hôm nay tao phải nói nếu không sẽ không còn cơ hội nữa yến à ha thằng tài lét giận đến bất ngờ vòng tay qua ôm chặt lấy nhỏ yến tại tại có tình cảm với Yến á Mới có tình cảm thôi Mà đã ôm vậy rồi hả Con Yến trả lời với cái giọng sang sẵn Khiến cho thằng Tài giật mình tính bỏ tay ra Thì nhỏ kéo lại Chưa gì đã sợ rồi Sao bây giờ mới chịu nói Ờ thì tại ngại Với sợ Yến không có tình cảm với Tài Sao lại không có Là ai cứu mạng cho Yến Ai sẵn sàng lao ra bất chấp nguy hiểm gì Yến Chừng đó là chưa đủ Để Yến dành tình cảm cho Tài sao À, vậy là Yến đồng ý hả Tài hỏi cái gì mà Yến đồng ý À, à, chị Yến là bạn gái của Tài nha, đồng ý Cuối cùng thì hai đứa nó Cũng đã chịu đón nhận tình cảm của nhau Dù chỉ còn vài giờ đi yêu thôi Nhưng cũng đáng để tận hưởng mà chỉ tội cho thằng Toàn Người nó thương không thể ở cạnh Và mãi mãi những lời tận đáy lòng ấy Sẽ không được giải bày <cười> Toàn à trước thời điểm bốn chín ngày, trong hồn của mày vẫn sẽ ở trần gian, khi đó cố mà tranh thủ đến tập diễn nha. Ừ, ở cưa mỏ, tao sẽ về tiện diễn. đám trong hồn nhìn bọn tôi thê thảm chi đất, bà cha chiều mãn nguyện, đắc thắng vô cùng. He he he he, mộc thủy quả thổ, dương gian mãi mãi không theo kịp âm gian đầu Tụi mày có muốn nói gì thì nấu cho hết đi, tao sẽ cố gắng nghe những nguyện vọng cuối cùng coi như là một chút công đức soạn lại. Quan đã, mộc quả thổ kim thủy, xanh đỏ vàng trắng đen. Thôi đúng rồi. Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra? Trong ngũ hành, màu xanh tượng trưng cho mộc, màu đỏ tượng trưng cho quả, màu vàng tượng trưng cho thổ, màu trắng tượng trưng cho kim và màu đen là thủy. Đó cũng là năm màu sắc của năm con quỷ tượng trưng cho mỗi căn mạng của chúng trong ngũ hành có ngũ hành tương trợ và ngũ hành tương khắc ngũ hành tương trợ chính là cách mà bọn tôi cùng với lũ quỷ kia đang làm để tạo ra vòng tròn âm dương và luồng sáng xoắn ốc còn ngũ hành tương khắc đúng vậy bọn chúng bày ra cái trò chơi sinh tử một đối một này là có lý do lũ quỷ đã lên kế hoạch sắp xếp từ trước rồi tôi mạng quả con quỷ màu đen tức là mạng thủy sẽ ra đấu thủy khắc quả Thành tài mạng kim Có màu đỏ mạng quả sẽ ra đóng Quả cắt kim Nhỏ yến mạng thủy Có màu vàng mạng thổ sẽ ra đóng Thổ cắt thủy thanh toàn mạng mộc Có màu trắng mạng kim sẽ ra đóng Kim cắt mộc Và cuối cùng là thảo Mộc cắt thổ Thì ra là như vậy Bọn chúng đang dùng quy luật tương khắc trong ngũ hành Để cắt chế bọn tôi Hẹn gì cả đám không tài nào tác động lên chúng được Được rồi, tôi sẽ dùng chính cái này Để buộc bọn bộ chúng phải trả giá Nè, tụi mày kéo sát lại đây Tao có một kế hoạch này Chứ được nghe không được hỏi, thời gian không còn nhiều nữa đâu Được rồi, mày nói đi, chuyện gì? Bây giờ, tao sẽ chém con màu trắng Thằng Tài, chém con màu xanh Nhỏ Yến, chém con màu đỏ Thảo, chém con màu đen Và cuối cùng là thằng Toàn, chém con màu vàng nha Được rồi, làm theo ý mày Nếu còn sống sót, sẽ đợi mày giải thích sau lúc này lũ quỷ đang đứng cách bọn tôi khoảng chừng hai thước, cứ mặt bọn chúng vẫn đang ra vẻ đắc thắng lắm. ào, xong chưa, để còn chết nữa. <cười> bọn tôi giả vờ lách dần đến, mỗi đứa tìm hướng di chuyển qua con quỷ màu sắc thích hợp của mình, khoảng cách đã đủ gần rồi. sao vậy, đứng dậy đi chơi, trong tròn âm dương đâu, ôi đâu, kiếm cầm trên tay làm gì vậy? Buộc nói trà di nguyện cuối cùng hay không? <cười> Được rồi. Cho tao nói câu cuối cùng đi. Nói mau, mau lên. Sắp 12 giờ rồi. Tối mày sớm sẽ có bạn thôi. Ừ. Tôi phải trả đi thanh thản đi. Vừa dứt lời, cả đám vùng dậy, cung đoạn kiếm thủ sẵn chí bụng, chém liên tiếp cho người Lưu Bị. Chỉ quá bất ngờ cho nên bọn chúng không kịp phản ứng. Toàn bộ năng lượng dương khí được dồn vào trong lưỡi kiếm. Năm làng khối dày đặt tỏa ra nghi ngút. Lũ quỷ bằng bình tét lên đau đớn, trước khi tàn biến hoàn toàn vào trong bóng đêm. Cả đám đổ gục xuống đất thở chốc. À, thành công rồi! À, sao mày lại, lại nghĩ ra cái cách này hay vậy thôi à, Lũ quỷ có nhắc tới đó, kim một thị quả thổ. Tự nhiên làm tao sực nhớ về cái quy lực của hành tương khắc. Giờ này sinh ra kế hoạch này. Mỗi màu sắc của con quỷ Chính là căn mạng mà chúng mang theo bên mình Đó cũng là lý do vì sao mà Chúng bại ra cái trò chơi một đối một sinh tử Tao dùng chính căn mạng của tụi mình Dựa vào ngũ hành tương khắc để tiêu diệt bọn chúng đó Thì sao là vậy Vì mà tao chưa từng nghĩ tới chứ Cuối cùng cũng thoát chết rồi à. À, Mày nên cảm thấy niềm vui được nhân đôi á, Thì đúng hơn đó Tài à, Cái gì nhân đôi mày Thì không có cuộc chạm trán này Chắc mày không bao giờ dám thổ lộ ra giống yến phải không Tao Tàu... Thằng Tài nhìn nhỏ yến cười lên triều mến Nhỏ kéo tay nó lại Tựa đầu vào chai Nhìn ra mặt biển trọng hênh mông ngoài kia Tôi cũng giỏi ôm chặt thảo vào lòng Như sợ rằng từng cơn sóng xô bờ Sẽ cuốn nhỏ đi mất như chỉ có thằng Toàn là chân hững Dựa vào gốc cây thông thở dài Kẻ chỗ dài an ủi nó à, Không sao đâu Còn sống là còn cơ hội mà Không phải Tao đang lo đến chuyện khác Hừm, Chuyện gì Từ thời mình sẽ biết thôi Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã qua Trong thời khắc sinh tử, Nếu đủ lòng tin và can đảm Sự sống chắc chắn sẽ được nảy mầm Hôm nay bọn tôi đã may mắn có được điều đó Sau này Nếu có dịp kể lại Chắc con cháu của bọn tôi cũng không thể tin được rằng Một bãi biển đẹp như thế này Lại là nơi xảy ra trận chiến để trời Giữa âm và dương Giữa tà đạo và chính nghĩa Trở về homestay Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ khuya Đứa nào đứa nấy cũng thân tàn ma dại Quần áo te tua Lắm lem bụng đất Đội an ninh và chị Lệ Tân nhìn bọn tôi Với ánh mắt e dè, Kiểu như lớn tòng ngồng như thế này rồi Mà vừa kéo bè kéo phái Đi đánh nhau thì phải ừ, Thôi kể đi Bây giờ mà kể ra Chắc người ta gọi một một năm Đưa đi gấp luôn mất Chuyến du lịch để đời vừa kết thúc Đại nạn cũng trôi qua Bọn tôi quay về nơi mình sống Với tâm trạng phấn khởi và hào hứng Cho đến khi thằng Tài lên tiếng à, Ngày mai có điểm thi á Bầm một cái Trời chứ vừa sập xuống Có lẽ đây mới chính là đại nạn lớn nhất của cuộc đời 9 giờ sáng Cả đám lật đợt mở máy lên Dò điểm mà tay chân mồ hôi đầm đìa, Chuột gan nóng như lửa đốt Ê, tao ta, ta đậu rồi Tao cũng đậu Tao ta đậu rồi Ý, tao cũng vừa đậu luôn À, yên cũng đậu nữa Tân dòng tên và bản điểm hiện ra Cả đám nhảy cẩn lên ôm nhau hò hét sung sướng ca một góc quán trà sữa Mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn khó chịu Thậm chí là muốn ăn tươi nuốt sống Bây giờ mà có ai đến cà khịa đánh nhau với tôi Chắc tôi cũng ôm chậm lấy mà hùng hít quá Nè, tao có ý này Tối nay còn chần chờ gì nữa Mà không qua nhà thỏ mở tiệc chứ Ừ, còn gì nữa Thôi bây giờ uống nốt ly này đi, tụi về khoe với phụ huynh. Tối sẽ qua nhà Thảo ăn chơi một bữa cho đã. Rồi, 1 2 3, vô. Nha, coi chừng bể ly em ơi. Cả đám kéo nhau về khoe với phụ huynh thành quả 12 năm học tập của mình. Nhìn ba má trạng trở đi khoe cấp sớm lạng, và tôi đã từ bỏ luôn cái ý định đi xét nghiệm ADN. Hai đại nạn lớn nhất của cuộc đời, cuối cùng cũng đã qua. Bây giờ là thời khắc của sự ăn chơi. 7 giờ tối, bọn tôi kéo nhau qua nhà Thảo. Ai nấy cũng trạng trở và phấn khích tột cùng Đồ ăn đã được bày ra sẵn Bây giờ chỉ việc trót nước dậu Và nâng ly chúc mừng thôi Nè, hôm nay vui quá à Mẹ Thảo vừa mua cho Thảo 5 cái đầm cực đẹp luôn á Ê, đâu, Thảo cho Yến coi với à, đợi Thảo chút nha Ủa, Yến có mang đầm được đâu mà Xem chi Vậy chứ, thầy có thích Yến mang đầm không Ờ, thích Mang đầm dậu á, nhẹ nhàng dễ xinh lắm Ừ, vậy thì Yến tập mang Chứ có gì khó đâu. Trời ơi ghê chưa ghê chưa. Mày nhìn kìa Toàn. tình quá trời. Nè tao cào mặt mày bây giờ á. Ê mày nên thay đổi luôn á. Từ cái cào này điên. <cười> Trong lúc nhỏ Thảo với nhỏ Yến. Đang tắm tắt mấy bộ váy. Tôi với thằng Tài bàn tán về vụ đại học. Thì thằng Toàn vẫn trầm ngâm. Nhìn màn hình điện thoại. Bỗng dưng nó đứng bật dậy. Làm cả đám khận lại nhìn theo. Ê hình như có khách tới. Để tao ra mở cửa nha. Từ phía ngoài cổng Một hình bóng quen thuộc đang bước vào Nhìn bọn tôi ngại ngùng Cả đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra Người đang đứng trước mặt Chính là Diễm Nhó dội giả chạy đến ôm chậm lấy thằng Toàn Đôi mắt đã đỏ que từ lúc nào à, Toàn có biết là Diễm Lo cho Toàn như thế nào không à, to, Toàn xin lỗi mà không sao, rồi, không sao rồi Toàn xấu tính lắm Tại sao không nói rõ ra Để Diễm đến giúp đỡ à, Tại Toàn không muốn Diễm phải lo lắng Giờ gặp phải nguy hiểm đó Không muốn lo lắng Mà còn nhắn tin như vậy nữa Ờ, Toàn xin lỗi mà Bây giờ không sao rồi Ê, Thầy có biết chuyện này không Nhưng có nói qua với thầy rồi Mới dội giả lên đây tìm Toàn đó Hôm qua gọi không được Chiều nay nhận được tin nhắn Là Diễm bắt xe lên liền luôn đó Bây giờ thì bọn tôi mới hiểu ra Thằng Toàn đã nhắn tin từ biệt nhỏ Làm cho nhỏ bấn loạn Cái thằng này cũng ghê thật Ngày hôm đó nó ôm cái điện thoại cả buổi thì cha lại có lý do <cười> mọi chuyện qua rồi diễm vào đây với thưa mình đi con đã có điều này toàn muốn nói á uhm, toàn nói đi diễm là bạn gái của toàn nghe à, có mọi người ở đây mà ờ, thì tại có mọi người ở đây cho nên toàn mới dám nói á uhm. nhóc khẻ khật đầu rồi tựa vào vai thằng toàn tôi và thằng tài cũng dội giả nắm chặt lấy tay thảo và yến. Hôm ấy, mùa hạ trong veo. Sau cái đêm mặn nồng ấy, cuối cùng thì mọi thứ cũng viên mãn, nhiều giống vậy không ai mượn tượng tới. Thằng tài chứ nhỏ yến như kiểu thiên lôi sinh ra một cặp, bây giờ cọ sát vào nhau thì cũng có ngại sắm chớp trần gian. Nhưng suy đi nghĩ lại Cuộc tình này khá là tiềm cận Như mùa tiếp trong phim ảnh Những đứa trẻ chung sớm Cùng nhau lớn lên Cùng nhau trải qua bao nhiêu vui buồn Thời thơ ấu Học chung một lớp Có chung một hoài bảo Sống chết cùng hoài bảo đó cho định mệnh đưa đẩy Thử thách lên cao trào Cuối cùng bùm một cái Một vụ nổ lớn cũng xảy ra Cái ngày mà tình yêu trớ trêu đó xuất hiện Nó cũng kinh điển không kém gì vụ nổ tảng đá Khai sinh ra tô ngộ không đó Còn về vụ việc của thằng Toàn, quy mô của nó cũng phải lên tầm dĩ đại, có sức ảnh hưởng đến đại bộ phận giới trẻ trong xóm. Tuy là thanh niên nổi tiếng lạnh lùng, làm cái gì cũng quyết đoán, nhưng khi đề cập đến chuyện tình cảm trai gái thì e ấp như thiếu nữ bên hoa quệ. Chẳng biết trời sai đất khiến như thế nào, ngọn núi lửa đã ngủ hơn 18 năm, bỗng chốc phun trào dữ dội. Mà kết quả thì ai cũng biết rồi đó. Đi mà khoan, để xem tình hình như thế nào rồi. Sáng nay nhỏ Diệm phải về lại chứ quê mà. Ủa Toàn, vậy chứ mày để Diễm đi vậy luôn hả? Chứ giờ sao giờ? Thầy ở dưới đó như vậy mà. Như vậy thì không có an toàn. Từ từ rồi mình sắp xếp xuống thăm thầy sau. Thằng Toàn dứt lời, thì cả đám cùng nhau cười tẩm tiệm. Yêu vào một cái là Toàn tính hẳn ra. À, thì ra là mày có chuẩn bị trước. Nhưng mà có chắc là muốn thăm thầy không? Nè, tao nói vậy thôi. Trong thăm tâm mày nghĩ cái gì á, có trời biết tất biết thôi. Ê, yên. Mày không móc hồng thằng Huy nữa Bây giờ chuyển qua tao rồi hả <cười> Thì giờ chưa có chuyện thôi Ủa, ý, thằng Hoàng gọi nha Chúng điện thoại seo lên Cùng câu nói đó của nhỏ Yến Khiến cho thằng Tài có chút chột dạ Dễ lo lắng hiện trọ trên khuôn mặt thoáng một cái câu mày Nó mau chống lấy lại dễ tự nhiên Thúc Tài nhỏ Yến Sau khi nhỏ có ý định quay qua Thăm dò bộ dạng của nó À, Yến nghe đi À, ừ, alo Hả Cái gì? Tối nay hả? Thật không? Ừ, sao được? À, rồi, chuyện qua lâu rồi mà À, để hỏi mấy đứa nó coi sao, rồi Yến gọi lại nha à. Cả đám nín thở nhịp tim bị cuốn theo từng đường nét trên gương mặt của nhỏ Yến Trước cuộc là có chuyện gì, mà trong nhỏ đi từ căng thẳng đến tậm tiệm cười bí ẩn như vậy à, có chuyện gì mày? thằng Hoàng nó bảo là tối nay á tụi mày có rảnh không sắp xếp qua nhà nó chơi á, hả? Qua nhà nó anh chị? ờ chưa đâu, như thế này mới bất ngờ nè, là ba nó mời á, có ý muốn thăm hỏi cảm ơn tụi mày đã giúp đỡ gia đình. Thật luôn, ui sao lại vậy? Chuyện cũng qua lâu rồi mà, hay bằng này thời gian, nhà thằng Hoàng là gặp chuyện gì mà nó giấu tụi mình hả? Tôi nghĩ không đâu, nếu mà có vấn đề gì á thì nó đã không dư dả thời gian mà đi theo trợ giúp tụi mình đâu. Có điều hơi lấn cấn là tại sao Ba nó có ý muốn mời mình tới Ai, Tao chỉ sợ ông cố tình tìm hiểu Rồi đi sâu vào thì khó mà giải thích thôi Ừ, mày nói đúng đó Toàn Tao chỉ sợ cứ hỏi hoài hỏi hoài Thì kiểu gì cũng lộ ra Phần con Yến thì cũng có quen biết từ trước rồi Không tao, không mày Thì cũng đá đèn qua nó à Lừa lời mà nói, tưởng dễ Nhưng mà thật ra là khó nhất đó Không ra câu ra kéo Ra đường ra ngõ là lộ liền Chưa kể bực bực lên chửi đổng thì câu như bỏ luôn Nè, yeah, yên tâm đi Huy Đàng Hoàng nói là mời cả năm Nhưng mà chắc tao sẽ không đi đâu Tao tính rồi Quen biết với gia đình nó mà Bây giờ cứ xuất hiện rồi ít bữa lại qua nhà tao Rồi lại nhớ tới nhắc trước mặt ba má tao thì khổ nữa Ừ, đúng rồi đó Yến. Mày nên tránh mặt đi Để cho quên luôn cũng được nữa Tối đó mày đóng vai người bị hại mà Ông cũng chưa có kết luận gì, gì mày đâu Chỉ có tụi tao mới mệt nè bộ chú rồi kiếm đau các kiểu Đi cũng mệt Mà từ chối thì đợi không xong Giờ không đi cũng được Dù gì cũng mang ơn thằng Hoàng mà Vừa mới đó chứ đâu mà phớt lờ nhanh vậy Thôi được rồi Để uh, tao gọi thông báo cho Thảo biết Xong rồi á, kêu Thảo lựa lời Lỡ mà thằng Hoàng có gọi á, Thì có cớ từ chối luôn Ừ quyết định vậy đi Có gì á, tối tụi mày tự sắp xếp qua nha Rồi thôi dậy kiếm gì ăn ra Ê, ăn cháo lòng đi Thôi mày ăn luôn đi tài Cả ngày không ngán bà Tám hả Ngon mà Thà bà ngon á, thì tao còn chấp nhận Xíu cho cùng, rồi cũng sẽ có ngày Người ta biết được thân phận thật sự của bọn tôi thôi Chắc cái xã hội này sẽ thầm nghĩ rằng Đây là những đứa trẻ quái dị, Nhưng không sao, đậu đại học là được mà à, Con trai Ủa, má Con muốn ăn gì má mua Gà dịch theo, cho con trai chọn luôn Ờ, ba cái luôn được mà Được hết Ủa, nhưng mà mày đậu đại học Chứ có phải đậu vào công ty xí nghiệp đi làm ra tiền đâu Mà ăn dữ vậy Mập tay rồi á, còn không nặng chữ nữa Ờ, nhưng mà con vừa đậu đại học mà má Ờ, con trai, thôi để má đi mua nghe Đó Những ngày tháng không cần xét nghiệm ADN Thật tuyệt trời Ăn no ngủ kỹ tới bảy giờ tối Thì hai thằng lẻo đẻo qua nhà tôi Lúc chưa có gọi cho thậu Nhưng nhỏ cũng không tắc mắc là mấy Còn lên phương án cho bọn tôi đối phó nữa Công nhận khó mà tìm ra khuyết điểm từ Thảo À, có thể là quá xinh Cho nên hay nằm trong dụng nguy hiểm thôi Trời, ăn mặc nhìn sáng chố gì mày Tàng Tài phanh xe cái kiếp trước cổng Với bộ trang phục ton sụt ton Bánh bao Áo sơ mì trắng Quần kaki đen Kết hợp với đôi sport trắng tinh khôi Hoặc nhìn thì khá giống với đi rước dâu Nhưng mà tình hình hiện tại Thì lại tràn đầy đam mỹ rồi <cười> Phải là sự trịnh trọng chứ mày Thật ghê không Cái thằng này yêu giàu là khác liền nha Mà nè chút nữa nói chuyện á Lỡ mà ông ta có ý thăm dò hay là cái gì á Thì tụi mày nhớ tìm được tránh né Hoặc là ph phớt lợi qua chuyện khác nha Tao đoán chắc 80% kiểu gì á Cũng có mấy câu hỏi đại loại như là Phụ huynh là ai Lá bùa đó làm bằng cách nào Có công dụng gì bla bla bla, các kiểu đó. Ừ, Nhưng mà lỡ ông hỏi quá thì sao mày ông lẽ đánh trống lãng hoài Cùng lắm á, tao tặng luôn cho ông lọ lọt hay Dẫn ra cậu Để xem ổng có hóe nữa không Biết là vậy à, Nhưng mà mày đừng có làm gì thô lỗ cho ông. Dù gì thằng Hoàng á, nó cũng có ơn nghĩa với tụi mình mà Thằng Toàn nó cũng đúng Nhưng mà bây giờ chuẩn bị mọi tình huống Để đề phòng như vậy thôi Tùy cơ ứng biến mà Miễn là không thô lỗ với người lớn Và làm cho thằng Hoàng khó sự là đợt rồi Tức là cả đám căn gối lên đường Kéo nhau qua nhà thằng Hoàng Công nhận trí nhớ của thằng Toàn tốt thật Chứ thật tình tôi không nhớ quẹo cho đường nào đâu Vậy mà nó nhớ cả số nhà Dù mới đến có một hai lần thôi bạn ơi Tụi tao tới rồi nè Nghe tiếng gọi Nó hí hưởng chạy ra Nhưng hơi khẩn lại đôi chút Có lẽ là do sự gián mặt của nhỏ Yến Và một phần nào đó là thậu Chỉ thoáng đảo mắt một cái Nó nhanh chóng lấy lại về thoải mái Có lẽ sợ thằng Tài nhìn vào Sẽ hiểu lầm cũng nên à ờ oh. Tụi mày mới tới hả? Mày thông cảm nha Tại tao không có số đầy đủ của mọi người Cho nên mới nhờ Yến chuyển lời giúp luôn á Ờ sao đâu? Nhầm nhỏ gì? Ủa ba mày đang trong nhà hả? Ờ đúng rồi Ủa mà sao không thấy Yến với Thảo vậy? Ờ Yến thì... À Yến bận đi đâu chứ má không có ghé được Nhờ tao nói lại với mày á Thằng ta nhanh nhậu cắt ngang lời của tôi Có vẻ như nó muốn chứng minh cho thằng Hoàng biết Về mối quan hệ khăn kích giữa nó và nhỏ Yến Thôi thì vậy cũng tốt Càng rõ ràng Càng đỡ rối rắm về sau Ờ vậy hả Ủa còn Thảo đâu sao ông tới Huy Ờ Thảo chiều nay vừa về ngoại Cho nên không kịp ghé rồi mà ơi Thông cảm nha Ờ không sao đâu Thôi tụi mày vô nhà đi Ba tao đang đợi trong á tiếng vào trong sân Ngay phòng khách Trên bộ ghế salon Ba của thằng Hoàng đang ngồi chiếm chệ độc báo Trước mặt là một bàn ăn tịnh soạn Đã để sẵn bát đũa Giấy lao Sao bây giờ nhìn giống như đi ăn đám dỗ vậy không biết Ông ta dưới tay lấy điện thoại xem vợ, thì vô tình thấy bọn tôi xuất hiện, dễ dàng rỡ hiện rõ lên. Tiến ra, tay bắt mặt mừng từng đứa. Hờ, các thầy đã tới rồi sao? Mời các thầy vào bên trong đi. Bọn tôi ngơ ngác nhìn nhau, trên đầu làm gì có chấm, mà được gọi bằng thầy. Quay sang chỉ thấy thằng Hoàng, lắc đầu tổng tiệm cười, cha hiệu không sao đâu. Còn ghê hơn nữa. Đang quan mang không biết ứng xử như thế nào, thì ba của nó lại lên tiếng. <cười> Bác gọi vậy để đáp lễ thôi Bây giờ xưng hô bình thường đi ha Tụi con vô trồng đi <cười> Dạ, như vậy tụi con mới dám nhận chứ <cười> Nè, mấy đứa ngồi đi Nè Hoàng, xuống lấy nước ngọt cho mấy bạn uống đi con à, Bữa nay bác mời mấy đứa qua đó Thứ nhất là để cảm ơn cái lần trước Nếu mà không có tụi con Thì thật tình bác không biết phải say sở hơn sao nữa Ô, Dạ, chuyện nhỏ bác ơi Chỉ cần bác có niềm tin là được rồi Tụi con cũng vui lắm Bác như thế này tụi con ngại lắm Khẽ cuối mặt gãy đầu bẽn lẽn, Thật ra là muốn quan sát trên mâm có những món gì Bà sao ngồi mà nghe toàn mùi thơm nước mũi thôi Bây giờ không tỏ dễ ngượng ngùng mà lao đầu vào ăn Thì mất hình ảnh quá <cười> Ngại cái gì Nè mấy đứa ăn đi Đồ ngủi hết bây giờ đó Dạ tôi con mời bác Ủa bác cái đâu rồi bác Bà ra ngoài có việc rồi Thiệt tình bữa đó bác sợ lắm Nhưng rồi càng thấy thì càng tin Tụi con cao tay ấn quá Ừ dạ không phải đó bác ơi Đó chỉ là một cái duyên thôi hả Ừ vậy chứ không cao tay là bị giật liền đó Bác đi nhiều thầy bà bác biết Nhưng mà chưa từng thấy ai nhỏ tuổi á Mà lại cao tay ấn như mấy đứa vậy Giờ nó cũng là cái duyên số đó bác Cũng may là tụi con khống chế được Cho nên không sao Và sau vụ đó thầy kia cũng bỏ xứ đi luôn hả bác? Ừ, bác đang lấn cấn cái vụ đó đây. có sang thưa chuyện, uh, nói nào ngay là tính sửa chữa lại căn nhà cho ổng. nhưng mà gần đến cái ngày làm á, quay lại thì chuyển đi đâu mất tiêu rồi. bây giờ uh, có chủ mới luôn. rồi lâu nay uh, bác không nghe thông tin gì dễ mấy luôn hả? Ừ bác cũng muốn gặp ổng để mà tỏ chút lòng thành, mà không duyên cho nên đành thôi. à. Còn một chuyện thứ hai quan trọng hơn Mà bác muốn nhờ mấy đứa giúp đỡ Nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu đây Lại nói đưa nói đẩy rồi đây Giàu thế rồi thì bây giờ có phất lợi cũng không xong Tỏ thiện chí Thì lại dây dưa ra cũng mệt Không biết là nhờ giả chuyện gì Đừng dính líu tới tiền bạc Hay là hại người khác Thì xem trận cũng không quá khó khăn À vậy bác cứ nói đi Nếu mà giúp được tụi con sẽ giúp À Chuyện là như thế này Kẻ bỏ đôi đũa xuống Ba thằng Hoàng uống một ngụm nước Rồi đằng hắn giọng kể tiếp Trong gương mặt có vẻ khá là nghiêm trọng Nhưng sao cũng được Đừng dính líu tới tiền bạc Hay giả tâm hại người là được rồi Ờ, bác có một đứa cháu gái ở Đà Nẵng Tính ra là bằng tuổi với tụi con Con của em ruột bác đó Không hiểu sao mà dạo gần đây Lại cứ ương ương dở dở Nửa đêm thì hai gào thét ở trong phòng Cơm nước không chịu ăn Đi khắp các bệnh viện Cũng không tìm ra được triệu chứng Gia đình mới kéo nhau đi coi thầy bà Thì nói là nó bị dông theo Nhưng mà nó lấn cấn Ở cái chỗ này nè Là mười ông mười bà Đều phán y như nhau là không ai chữa được Bây giờ càng ngày nó càng nặng hơn Nó có biểu hiện bất kiểm soát hành vi, Sẵn sàng đánh đập Chửi bới bất kỳ ai xuất hiện trước mặt luôn Vậy cho nên uh... Ông ta thoáng ngập ngừng Đưa ánh mắt sang thăm dò bọn tôi Nghe kể thì có vẻ là sự việc Thật sự rất nghiêm trọng Nhưng mà tính ra trạc tổ bọn tôi Là vừa thi đại học xong Có khi lại căng thẳng thần kinh tâm lý cũng nên Không thể cái gì không chữa được Cũng quy chụp về tâm linh được đâu à, Khoan đã bác ơi Con muốn hỏi một điều À con cứ nói đi bạn này thời gian á Thì chắc bạn ấy cũng vừa mới uh, thi đại học xong không biết là kết quả thế nào bác, là con gái hay bác? ơi là con gái, nó học rất giỏi là đàn khác, nó vừa đậu đại học kinh tế xong đó, nhưng mà lúc thi xong thì nó đã bị rồi. cái ngày mà nhận kết quả nó còn gào thét chửi bới cả nhà. bây giờ thì gia đình chạy giải khắp nơi, nhưng mà gần như bất lực. nếu mà như vậy á, thì đâu có thể quy về là do theo này nọ được đâu bác. trên đời có hàng trăm hàng ngàn lý do về tâm linh thì lại có hàng dạng phản biện lại Không thể lý giải và kết luận bằng mắt thường được đâu Thì vì vậy Cho nên bác mới nhờ tới tụi con đây Thực tình là sau cái sự việc vừa rồi Bác không còn ai tin tưởng bằng mấy đứa hết Ừ nhưng mà Nếu mà thời gian nữa Tình hình vẫn không cả thi Thì gia đình buộc phải đưa con bé lên trại tâm thần Tuần trước đó Chẳng hiểu sao mà nó tự dưng tỉnh táo trở lại Gia đình tin tưởng cho xuống dưới nhà để khuây khỏa Ai về đâu mấy đứa con nít hàng sớm qua chơi Nó hết chửi bới Lại chuyển sang đánh cho hành hung con nhà người ta nữa Chính quyền địa phương nghe được liền xuống nhắc chở gia đình Là nên đưa nó đi bệnh viện thâm thần Nếu không thì sau này có chuyện gì Người ta kiện cáo Thì chính quyền buộc phải làm theo quy định pháp luật thôi Nhìn qua tới hai thằng kia cũng đang rất trầm tiêu giống như tôi. Thật tình không hiểu sâu xa của sự việc như thế nào, có liên quan đến tâm linh hay đơn thuần chỉ là bệnh thần kinh mà ai cũng có thể mắc phải sau khi trải qua những cơn stress dài hạn. Nhưng mà nghe bác ấy bảo gia đình sẽ đưa cô ấy lên bệnh viện tâm thần thì có chút xót xa. Có điều nếu như đồng ý thì sẽ kéo theo hàng loạt những sự việc khác như một hiệu ứng domino vậy. Giả sử quả thiệt là có dòng theo Nhưng bọn tôi không khống chế được Thì hậu quả nặng nề biết là bao Chưa kể càng đi sâu Càng dễ lộ thân phận Và điều tiếng sau này là rất khó tránh khỏi Còn nếu như từ chối E có vẻ là phương án dễ dàng Nhưng chỉ kịp nghĩ đến đó thôi Thì lương tâm đã đánh một hồi chuông đạo đức rồi Ờ... Bây giờ tụi con á Có thể giúp được gì cho bác đây À... Nói ra thì ngại lắm Tại vì đường xá nó xa xôi Bác mong là tụi con thương tình con bé Cũng như là bạn bè đồng trang lứa Bây giờ thấy nó như vậy Bác chịu không có nổi Nhưng mà Bác hiểu Ủa vấn đề liên quan đến việc đi lại Chỗ ăn chỗ ở Bác sẽ sắp xếp chu toàn cho mấy đứa Thằng Toàn kẻ đá chân qua tôi Gật đầu nhẹ một cái Tuy nhiên ánh mắt của nó vẫn có chút gì đó rất dễ chừng Có lẽ là muốn tôi về suy nghĩ thêm Rồi sẽ trả lời sau À, được rồi, làm theo ý nói vậy Ờ bác ơi Tạm thời thứ nhất á, Là con vẫn chưa nắm rõ được thông tin Cũng như tình hình cụ thể Cái điều thứ hai là những chuyện Mà bác đã chứng kiến về tụi con Thật ra nó nằm ở khả năng khác người Cho nên tụi con mới vận dụng vào trong cuộc sống Giúp được ai thì giúp Nó hoàn toàn không phải là cái nghề Để mà vụ lợi hay là kiếm kế sinh nhai gì hết Mong bác hiểu cho điều đó Còn điều cuối cùng á Ở đây có bác, có lần hoàng con sẽ không nói là từ chối hay là đồng ý mà xin bác cho tụi con thêm một ngày để bàn luận với nhóm kỹ hơn trước khi mà hội âm lại cho bác nhà tôi nói xong ba thằng hoàng tươi tỉnh hẳn cha có lẽ ông ta cũng đang ngầm hiểu rằng nếu từ chối thì đã quyết đoán rồi còn phân vân thì ách hẳn nghiêng về cái dễ đồng ý hơn thật tâm tôi cũng muốn như vậy nhưng đã là đại sự liên quan trực tiếp đến tính mạng của con người Và danh dự của bọn tôi Thì không thể tự tiện quyết định được Chỉ bằng cứ dùng trạng ngữ làm móc trước Cho chắc ăn vậy Hà, được được được Bác mong mấy đứa suy nghĩ thấu đáo Thương tình cho con bé mà nhận lời giúp bác nha Bác sẽ không quên ơn nghĩa đó đâu Ê, dạ không không Bác đừng cố nhắc tới hai từ ơn nghĩa Cái gì cần làm thì tụi con làm Những gì không nên thì phải biết điểm dừng Ơn nghĩa nặng đầu lắm Lại làm cho người khác phải đặt nặng mình ở trong lòng nữa đó là điều kiên kỵ nhé. được rồi, thôi mấy đứa ăn đi. À, hôm nay mục đích khác mà bác lại lỡ lời rồi. <cười> Ngồi ăn nhưng tâm trí lại để ở đâu đâu. cô bé kia thật tội nghiệp, tương lai đầy sáng lạng như vậy mà lại gặp chuyện không may. bây giờ thì lại hy vọng là có liên quan đến tâm linh thật. thì dù gì nó cũng nằm trong tầm khả năng của bọn tôi. từ đó có cơ hội cứu giúp cho cô ta. Cũng muộn rồi cho nên xin phép ra về Tiện đến cổng Hai cha con nhà thằng Hoàng Còn nhắn đưa, nhắn gửi nữa Thấy tình cảm gia đình căng kích như vậy Cũng vui lây Nhưng mà chuyện này thì hơi mệt thật sự rồi Nè, bây giờ tính sau đây Ờ, sao là sao Mày vừa đồng ý rồi còn gì Tao đồng ý lúc nào mày Lo ăn cho cố bỏ cái lỗ tai vô tôi xúc hải sản rồi Bây giờ mà có nhỏ yến á, Là nó giả cho mặt mày đó tay Là ý của tao đó Tài Tao ra hiệu cho thằng Huy làm vậy Là vì nghĩ lại cái ơn nghĩa với thằng Hoàng Không giúp thì không được Giúp thì nhiều cái đi hối lắm Con nhỏ đó ở Đà Nẵng Xa chứ đâu phải gần đâu Ngày mai cô bàn chuyện với hai nhỏ kia đi đã để tính sau. Ừ cũng được Câu như tạm thời á Mình không phạt lòng người ta Là được rồi Sáng hôm sau Bọn tôi tập trung ở nhà thằng Toàn Thảo cũng vừa đến để đi ăn sáng cùng luôn Chơi lâu lại tỏ tường Cứ mỗi lần có chuyện gì quan trọng là nhỏ lại hấn hở vô cùng Cứ như yêu thích ma quỷ lắm vậy Nga, mọi người đợi mình có lâu không? Tại sáng nay có việc đi với mẹ chút á <cười> Trời ơi, người đố sắp xỉu luôn rồi nè Ừ, vậy để Thảo xẻo cho miếng thịt ở bụng của Huy Rồi nấu ngay bây giờ luôn nha ừ, Thảo càng ngày càng giống như Yến á Cái hay cái tốt cũng học Ê, mày nói gì tao mày? ý như rằng là năm dấu ngón tay, kiếp thật. Sắp vào đại học rồi, mà cái tính không bỏ. Cả đám kéo nhau đi ăn bánh cuốn, đang rảnh rỗi cho nên ghé qua trả sữa luôn. A, tối qua mọi người như thế nào rồi? Bất ai có nói gì không? Thế nè, sáng nay huy gọi Thảo qua là cũng về cái chuyện này. Ông ấy không có tắt mắt nhiều về cái sự dán mặt của Thảo với nhau Yến đâu, mà ông có gì cần giúp đỡ, hả? Chuyện gì vậy huy? Tôi thuộc lại toàn bộ câu chuyện cho Thảo và nhỏ Yến nghe Với cả những suy tính của tôi và thằng toàn Đã bằng đêm qua Bây giờ mới thật sự là căng thẳng Như hợp quốc hội vậy Những gương mặt bắt đầu xuất hiện Nếp nhăn rõ rệt à, Thảo biết là Huy không nở từ chối phải không? Ừ, cả anh toàn cũng vậy Thảo hiểu tính Huy mà Thảo không biết thì thôi Biết cứ mà ông giúp Lương tâm là cắn rất khó chịu lắm tao thấy là cũng nên giúp đó Huy Dù gì á, thì nhà thằng Hoàng cũng quen thân với nhà tao Nhưng mà cái vụ này chắc tao không đi chung được rồi Ừ, tao hiểu mà Cho nên tao mới đợi sáng nay để hỏi ý kiến tụi mày nè Tao nghĩ giờ, thế này đi Bây giờ tạm thời mọi chuyện á, vẫn chưa có rõ ràng Mình chỉ nghe bác ấy kể lại là như vậy thôi Còn bạn kia bị cái gì á, thì chưa ai kết luận được Hay là như thế này à, Huy với Toàn cứ đồng ý giúp bác ấy Rồi cả hai ra đó thăm dò một chuyến Nếu như bạn đó bị như vậy thật Huy tính toán tình hình như thế nào Nếu mà nghiêm trọng Và cần sự trợ giúp Thì tụi mình lúc đó sẽ tính tiếp Ừ, thằng nó cũng có lý đó Nhưng mà sao chỉ có Huy Vinh Toàn thôi Còn tại thì sao Nghe nhắc đến tên Cúc cậu lại trương cái mặt ra chịu gian xảo Nhưng mà trong trường hợp này Cũng khó trách thằng tại được Nhỏ Yến thì ở nhà Mà mình thì dấn thân đi giúp cho tình địch có mà nuốt trôi trong bất cứ sự cao trường nào Đó là tôi suy nghĩ như vậy thôi Chứ trong đầu của nó toan tính cái gì Thì có trời mới biết á À không đâu Thảo nói như vậy á Là nếu lỡ như mà cả ba đi hết rồi Trời ở đó có gì nghiêm trọng cần trợ giúp giúp đỡ Thảo với Yến cũng là con gái Đường xa xa xôi Làm sao mà ứng biến nhanh bằng tài được Chưa kể tài của bạn ở Đà Nẵng nữa Có gì á, dần dễ xử lý hơn Bây giờ Thảo muốn sinh ba mẹ đi chơi xa cũng khó nữa Mình mới vừa về thôi đó mà Bây giờ mà đi nữa Thì sau này tao sợ công sinh xuống Để thăm thầy được với mọi người Ừ, Yến cũng như Thảo vậy đó Bây giờ mà đi là sắp tới khó sinh Về quê thăm thầy lắm Hơn 2 tháng nữa là nhập học rồi Đi hoài ba mẹ la đó Ừ, tao thấy Thảo nói cũng có lý đó Huy Tao có thằng Sơn ở Đà Nẵng mà Dân tổ địa Có gì tao gọi nó giúp một tay cũng được Nếu nghiêm trọng quá Thì tao sẽ tìm kế đi theo tụi mày Trà đó ăn hải sản nữa <cười> Ở đây không có hải sản hả mày Có nàng tiên cá thì mừng cũng được. À, thôi, bây giờ nghe theo lời Thảo đi. Vậy là tối nay hội Viên Toàn á, sẽ qua nhà thằng Hoàng một chuyến. Lần này phải hỏi thật kỹ, lên phương án hành động luôn. Tôi phải nể bộ ốc tiên tài của Thảo, vừa hợp tình lại hợp lý. Lý do trợ giúp của thằng Tài chỉ là một cái cớ thôi. Vì dù có ở nhà hay đi chung, nó cũng có thể nhờ thằng Sơn giúp được mà. Chưa kể, nếu như sự việc nghiêm trọng, Thì bọn tôi phải tập hợp đầy đủ năm đứa Mới có khả năng đối phó được Đó là điều mà ai cũng biết Tạo tính như vậy nhằm tránh gây khó sợ cho thằng Tại Và cả bọn tôi nữa Biết đâu trong lúc hành sự Nó chợt nảy ra ý nghĩa điên rồ nào về thằng Quang, Cho hành động bất chấp thì mệt mỏi lắm Tạm thời cứ để bọn tôi đối phó Chỉ cơ bản vẫn chưa biết Cô bé đó rút cuộc bị cái gì Nếu là thật Sẽ gọi nhau bàn luận lên phương án sau Có lẽ dùng muốn hay không Cũng phải tập trung đầy đủ năm đứa rồi dọc đường về, táo có nán lại ở nhà tôi. Nè, Huy với Toàn á, phải cẩn thận đó, táo nhà không phải là vì lý do khác như lúc nãy, mà là vì chưa nắm được tình hình, và xuất hiện một lúc nhiều người, á, thì người ta dễ sinh nghi lắm. Nếu mà bạn ấy bị về thật, Huy phải gọi về ngay, tao sẽ bàn lại với Yến với Tài, rồi tìm cách để ra đó. Tao sợ Tài đi, á, sẽ ảnh hưởng đến Huy và Toàn hành sự, dù dù vì Hoàng cũng có tình ý với Yến mà vui hiểu được hàm ý của thảo mà để tối nay người sang đó coi tình hình như thế nào rồi báo lại cho thảo nghe nguyên cả một ngày hôm đó tôi cứ đắn đo suy nghĩ mãi nếu đồng ý thì chuyện này sẽ ra sao đây trong tâm thì nhiên hẳn về việc sẽ đi đà nẵng một chuyến rồi còn cốt lỗi là cô bé ấy bị cái gì và bản thân mình có giúp được hay không là một chuyện khác đang tính nằm ngủ một chút để tối qua nhà thằng hoàng nhưng chuột gan bức trước quá tôi đành gọi cho thằng toàn sang bàn chuyện luôn À, cái vụ này bị tính đường dài cho Toàn Sáng nay á Thảo nói hoàn toàn giống với ý của tao Tao cũng tính bảo mày là đi hai thằng thôi Rồi xem tình hình cụ thể như thế nào Nóng rõ được sự việc á Thì mới tính được Bây giờ tối nay cứ sang gặp ba của thằng Hoàng đi Nói thẳng với ông ấy là Nếu mà thật sự nhỏ bị như vậy Thì cái chặng đường cứu giúp á Nó còn dài lắm bộ chi phí phát sinh Hay là cái gì gì đó Ông ta phải sắp xếp cho kỹ Tụi mình cũng không thể vì chuyện này á Mà làm ảnh hưởng đến mấy quá nhiều Ừ, tao cũng đang tính về đây Chuyến đi sắp tới sẽ tốn kém nhiều thứ Vì tiền bạc Thì lại tế nhị hơn nữa Vậy là quyết định đồng ý đi đúng không? Ừ Úi, Tao sẽ lại tìm cách xin ba má tao một chuyến nửa thử coi sao Mày xin được không? Tao thì dễ rồi Ba má tao trong tên gâu phước mắt cho đỡ dũng tài dân trưng Thật này đi Cứ mang theo bộ cho chắc ăn Còn những thứ khác thì tính sau đi quyết định vậy đi À bây giờ mày về xin phụ huynh luôn đi Lỡ mai nhận lời mà không đi được á Thì biết rút mặt chỗ đâu Nhắc nhở nó như vậy thôi Chứ tôi cũng đợi ba má đi làm Rồi về xin ngay luôn Để nước đến chân mới nhảy Thì vậy đuối lắm Ủa chứ vừa mới về đó mà lại đi đâu rồi con Ở nhà nghỉ ngơi rồi nhập học nữa chứ Dạ cũng còn sớm rồi má Tại đợt rồi đi ra đó Tụi con có quen biết thằng Sơn Nó là bạn thân của thằng Tài á, Có giúp đỡ nó ít việc Bây giờ nó muốn cảm ơn Tài trợ toàn bộ chi phí đi lại Ăn uống luôn mà à, Cái thằng nào trạc tuổi mày mà giàu vậy Coi đầu má hơi Gia đình nó có điều kiện Ra trường xong đó, đâu có thi đại học đâu Về quản lý cái quán cà phê sân vườn, to đụng của ba má nó đó, đó. À, Thôi được rồi Có đi đâu thì đi Về sớm lo chuyện học hành nữa Khoảng mấy ngày về đó con cũng chưa biết nữa, nhưng mà chắc không quá một tuần đâu. Ừ, chạy đi đi, để má nói lại với ba sau cũng được. Cuối cùng thì cũng xong. Tối đến, tôi và thằng toàn khăn gói qua nhà thằng hoàng. Nó cũng vừa xin được, cho nên câu như chuyện đã êm xuôi. Bây giờ đến phần việc quan trọng nhất thôi. thế bộ tôi quay lại, ba thằng hoàng mừng trở ra mặt. À, "Mấy đứa đã bàn tính chưa tụi con?" "Dạ. Đầu tiên á là con sẽ đồng ý giúp bác với gia đình. Nhưng mà con có một điều kiện nho nhỏ. Đây không phải là do chuyện này chuyện nọ, mà con dựa vào đó để là mình là mấy cái bác đâu." "Ờ không không, chỉ cần tụi con nhận lời giúp á là bác đã vui lắm rồi, còn cứ nói đi." "Dạ. Nếu mà thật sự cháu gái của bác bị như vậy thì những vấn đề phát sinh tiếp theo á sẽ rất là nhiều." Chuyện chi phí đi lại Ăn ở tôi con sợ phiền tới bác với gia đình không những một Mà có thể là rất nhiều lần Cho nên à, Không sao Chỉ cần tụi con nhận lời giúp Những chuyện đó không thành vấn đề Bác cũng không có đặt nặng về kết quả Bây giờ còn nước là còn tác thôi Để con bé vào bệnh viện tâm thần Gia đình xót xa lắm Bác chỉ tin tưởng vào mấy đứa thôi Vì tận mắt bác đã chứng kiến mà Nếu bác nói như vậy Thì tụi con đồng ý Thời gian cụ thể là như thế nào vậy bác Nếu mà mấy đứa sắp xếp kịp Thì ngay ngày tối mai Mình bay luôn được không Dạ cũng được Nhưng mà lần này chỉ có con với thằng Toàn đi chung thôi Một khi nắm bắt được tình hình rồi Thì mới tính đường dài sau này được à, Đầu tiên là bác với gia đình Cảm ơn tụi con rất nhiều Vậy bây giờ ngày mai Bác cháu mình lên đường luôn nha Dạ được Vậy tôi tụi con xin phép về Để hy sắp xếp hành lý luôn Nhìn cứ mặt mừng trở Phá lẫn chút xúc động của ba thằng Hoàng Mà tự dưng tôi cũng thấy tâm quyết cho việc này hơn Hy vọng là nó nằm trong tầm kiểm soát Và mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Ê, tầm này đi Ngoài mang theo bùa Có mang theo ốc nhậu không mày Ờ, ốc nhậu để làm gì <cười> Thì ngắm gái bikini Đà Nẵng chứ làm gì mày Bùa này thì thôi rồi, đã luôn Đợt rồi đi, ngắm chưa đã hay sao Trời trời của Thảo khó ngắm quá trời, nằm dưới đất mà không dám đứng dậy mà, lội lẫm khó nói. <cười> Thảo chứ gặp ai là cho mày ra rìa sớm rồi. <cười> Tao nói giỡn gì thôi, chứ không ai xinh đẹp, thông minh sắc sảo mà lại cực kỳ tâm lý như Thảo đâu, tiệm đâu xa nữa cho mệt mày. Đúng là như vậy thật mà, đã từ lâu, qua bao nhiêu sóng gió, tôi cũng phải trưởng thành thôi, không còn là một cậu nhóc đi tìm bông hoa đẹp nhất trên cánh đồng nữa và bây giờ sắp sửa trở thành một gã đàn ông Mang bông qua đã chọn Trên tay mình Đến cánh đồng phù hợp nhất Để nó luôn luôn được tươi đẹp Và rực trở Thông báo cho mấy đứa nắm tình hình xong Tôi với thằng Toàn tu dọn hành lý lên đường Công nhận là đi máy bay sướng thật Khoảng một cái đã tới nơi rồi Sân bay Đà Nẵng quả thật đẹp Không khác gì so với trên mạng Về đêm cảnh giật là càng xuất sắc hơn Hai thằng tôi cùng với ba thằng Hoàng Bắt xe ráp chạy về hướng biển Lần trở lại này có bộ không có thời gian thì thảnh thơi ngắm phố phường rồi. À, mà ngắm cái khác nữa. Xe chạy hơn 10 phút mà vẫn chưa thấy điểm đến. Nhìn khuôn mặt của ba thằng quản, coi bộ rất sốt sột Ủa, nhà xa trung tâm vậy hả bác? Ờ, đúng rồi. Khu này là tái định cư mới, cho nên hơi xa trung tâm một chút. Dạ, đến được rồi tụi con. Chiếc xe dừng trước một căn nhà khang trang. Được thấy theo kiểu biệt thự sân vườn, Vị trí cá giống với căn nhà bất động sản Của ba thằng quan Nhìn sơ qua cũng không phải dạng dừa Tuy rộng trải thoáng đẳng Nhưng sao cứ thấy âm u lạ thường Ờ Đây là nhà của uh, Liên Em gái của bác đó à, Cô bé đó cũng ở đây luôn hả bác Ừ đúng rồi con Mà bây giờ cũng trễ rồi Bác có thể phòng khách sạn cho hai đứa Ở cách đây khoảng 100 thước thôi Có gì uh, tiện đi lại luôn Bây giờ về đó nghỉ ngơi đi, rồi sáng mai bác qua bàn chuyện nha. dạ được. Nè, con gửi số điện thoại qua cho bác đi. Theo ông ấy về đến khách sạn, làm thủ tục nhận phòng xong thì cũng cáo tự. Xem chừng ông ấy đang rất quyết tâm cho việc này. Mọi sắp xếp cô như dự ý, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bọn tôi. Khách sạn này khá là lớn, khoảng hơn 15 tầng. Lại nằm ở ngay vị trí ngã tư, song song với đường dẫn ra biển. View thông thoáng tuyệt mỹ như thế này hàng gì cháy phòng phải đặt trước cũng đúng Bóng tôi ở tầng 7 từ cửa sổ có thể nhìn ra tận ngoài biển đẹp thật thật ra thì không có tâm trạng để ngắm cảnh nhiều đâu nhưng làm việc mà tâm lý thấy thoải mái thì vẫn dễ suôn sẻ hơn Đây, tao vừa chết in thì khách sạn này cũng gần được 4 sao đó vừa khai trương vào năm ngoái nhưng mà vị trí này cũng khá dễ hiểu cho việc đó rồi ừ tao bây giờ nông nóng quá Chẳng có tiếng ngắm cảnh gì hết. Bây giờ vẫn còn sớm. Hay là tao với mày tản bộ qua bên kia, dò la trước tình hình đi toàn. Ừ, cũng được. Sáng tiện chụp lại vài bức ảnh, gửi qua nhóm cho mấy đứa xem luôn đi. Sau này có gì dễ ứng biến hơn. Hai thằng tảng bộ qua căn nhà lúc nãy, đúng là tiện thật. Nhớ trong thời gian thăm dò, mà đau bụng, thì chạy về cũng kịp thôi. câu này mới tái định cư, cho nên cơ sở vật chất hạ tầng còn ít. Nhà cửa cũng thưa thớ hẳn hơn so với trung tâm. Bấy tầm hơn 9 giờ tối mà đường xá đã vắng hoe rồi. Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ căn nhà. Bên trong nếu như xét tổng thể thì khá giống với cách bài trí sân vườn của nhà thảo. Cũng hai hàng cây ở hai bên, lát đá xung quanh trồng cỏ. Từ cửa chính cho tới cổng phải hơn 10 thước. Hình như ngủ sớm hay là đi dắng hết, mắt tắt điện tối ôm. Phần chỗ này khu mới chỉ có mỗi một hàng đèn đường ở phía đối diện. Cho nên trong càng âm u, ma mị hơn. Nè, mày thấy quen không Toàn? Ừ, ý mày là nhà thảo đúng không? Ừ, tao thấy giống thiệt sự luôn á. Bây giờ mà thảo từ bên trong bước ra thì mày giết tao luôn ngay nha. <cười> tao thì thấy cũng giống nhà thư nữa. Nhìn chiếc xích đu trước khiên á, bên trên là ban công tầng 2, nhìn bao quát xuống bên dưới nữa. Ừ, cũng đúng thiệt. Hèn gì tao cứ ngợ ngờ. Ủa, mà sao đi vắng hết thì sao mà tắt đèn tối ôm vậy không biết nữa? Mới 9 giờ hơn mà đang ngủ rồi Chưa đâu, nhìn kìa Thằng Toàn bảo tôi qua đứng vị trí bên phải cánh cổng Nhìn kỹ vào trong Một ô cửa sổ ở tầng 3 vẫn còn sáng đèn Trong khi toàn bộ ở dưới đã tắt rồi Chẳng lẽ nào đó là phòng của con nhỏ đó hay sao Nếu chiếu theo những biểu hiện kỳ lạ Mà ba thằng Hoàng đã kể Thì rất có thể con nhỏ vẫn còn đang thức Và làm điều điên rồ gì đó Ở trong phòng Nè, tao nghĩ đó là phòng nhỏ quá Đoán vậy thôi, chứ chưa xác định được đâu Với những biểu hiện bất thường á Thì dù có nhà hay là đi vắng Hay là ngủ sớm Thì con nhỏ vẫn sẽ thức Hoặc là làm cái gì đó trong phòng thôi Làm sao dám cho nhỏ ra ngoài được Ừ Thực ra thì điều này á, nó cũng không quan trọng lắm Vì dù gì ngày mai tao với mày cũng được gặp thôi Có điều theo ba rem như những lần trước Thì phải có dấu hiệu của ma quỷ hay dòng hộp chứ Lần này tao thấy sao im ru vậy Trời trong, gió mát trăng thanh vậy ai phải không nhối lên. Hàng cây trong sân á thì cũng không có ai. Chiếc xích đu đứng yên, không có động được. Ờ thấy cũng hơi lạ. Tôi nhìn thì có âm u đó, nhưng mà không thấy có gì khả nghi hết. <cười> Hai tiếng còi xe vang lên, ánh đèn sáng chói chiếu vào chỗ bọn tôi đang đứng. Hình như là có người về thì phải. Tài xế là một chú cũng cứng tuổi, tắt đèn, mở cửa ra, cho hỏi bọn tôi. Trên xe còn có thêm một người nữa. Hình như là vợ chồng với nhau thì phải Ờ, hai cậu làm gì đứng trước nhà tôi vậy? Ờ, dạ không Tụi con là khách du lịch Đi dạo qua đây Thấy căn nhà đẹp cho nên dừng lại ngắm thôi chú ở con thêm khách sạn gần đây mà Chú xem đi Tôi đưa chiếc chìa khóa phòng có tên của khách sạn ra cho ông ta xem Có vẻ như đã tin tưởng Cho nên không hỏi thêm gì Có điều thái độ vẫn khá là hàng học Ờ Lần sau được có lắm là lắm lét Trước cửa nhà người khác nữa à Cho hai người lên xe lại Năm phút sau Thì có người trong nhà ra mở cổng Xem chừng đây là hai vợ chồng em gái Của ba thằng Hoàng rồi Tôi đoán như vậy vì nhìn cũng khá cứng tuổi Lại đạo bạo sang trọng Lần gặp đầu tiên mà ấn tượng như thế này Thì sáng mai sẽ ra sao đây Hai thằng mau chóng quay về Xem chừng ngày mai sẽ cân não đây Tự dưng không đâu lại xuất hiện mập mờ Trước nhà người ta Bảo gì không khó chịu ra mặt như vậy Hy vọng qua đêm nay họ sẽ quên mặt của bọn tôi. Sáng hôm sau, ăn mắt nhắm mắt mở Thì có cuộc gọi từ ba của thằng Hoàng Mới có bảy giờ kém mà Trừ tài diệt ma gì Cũng phải để cho người ta ngủ nghỉ chứ Dạ, con nghe đây bác à, Mấy đứa dậy chưa tụi con Bác đang ở dưới đây Xuống ghé sàn quán cà phê Để gặp em gái bác bạn chuyện luôn nha à, Dạ được Lôi cổ thằng Toàn dậy Hai thằng vệ sinh cá nhân Thay đồ với tốc độ ánh sáng Rồi lật đật chạy xuống bên dưới Bác ấy đang ngồi sẵn trên chiếc xe ô tô màu trắng sang trọng Tính ra đi chuyến này cũng đáng thật Được ở khách sạn 4 sao Ăn đồ ngon, đi xe sang Như vua như chúa chứ chẳng chơi Đúng là chẳng chơi Với người toàn chơi với ma yeah. Bây giờ mình ghé sang gặp em gái bác luôn nghe tụi con Dạ yeah. Qua đó có điểm tâm cho bác cháu mình ăn luôn Bác cũng chưa ăn gì hết Tối qua vợ chồng nó nghe kể Sốt ruột quá Cho nên sáng nay mới gọi réo bác cả lên nè Dạ Dạ Chắc lại lo lắng cho con gái đó bắt. Đúng là không nằm ngoài dự đoán, đang đợi bọn tôi ở góc bàn sát hồ cá, chính là hai người tối hôm qua. Có vẻ như họ đã quên hay sao, mà vừa thấy mặt đã niềm đỡ ngay. Nè, đây chính là hai thầy Pháp trẻ tuổi, mà anh đã kể cho vợ chồng em nghe đó. À, bác ơi, đừng cứ gọi tụi con là thầy mà. À, bác quên mất. Nè, đây chính là hai cậu bé mà lần trước ấy, giúp đỡ cho anh đó liền. Bạn của cô Hoàng nhà mình luôn đó À, vậy hả anh Trời ơi, con nhỏ tuổi mà có tài như vậy rồi Cô chú chào hai con Nghe anh hai kể Mà cô cũng yên tâm phần nào Hy vọng là hai đứa sẽ giúp được cho cô tai qua nạn khỏi Dạ, con chào cô chú Cái chuyện này con không dám nói trước được cái gì hết Nhưng mà con muốn nghe lại tình hình cụ thể của con gái cô À, khoan đã Để bắt cậu điểm tâm Vừa ăn vừa nói đi Tiệt tình là ăn trước người lạ thì ngại vô cùng Có điều bây giờ cái bụng đang sôi sùng sục, sĩ diện gì lúc này nữa Ba thằng Hoàng gọi ra Ba phần ấp la, sáu ổ bánh mì Bạn nếu mà ở nhà Thì phải gấp đôi chỗ này mới dựa bụng của tôi À con gái của bác á Không hiểu sao từ đợt thi đại học Thì đổ bệnh luôn Cứ nghĩ là nó sốt cảm Bỏ ăn bỏ uống là chuyện bình thường thôi Cho nên gia đình cũng đi khám này kia thôi hả Nhưng mà càng về sau á Thì tâm lý nó càng làm lì ít nói Ai hỏi cái gì cũng cáo gắt chửi bới Khám thì không tra bệnh Cả ngày nhút mình trong phòng á, Ăn đúng một bữa thôi Cô chú cứ nghĩ là Vì nó sợ kết quả thi không được như ý Cho nên bị stress Nhưng mà không phải Nó đủ điểm để đậu kinh tế mà Thế rồi ngày nhận kết quả Thì bỗng dưng nó tỉnh táo trở lại Cô chú tưởng khỏe lại rồi Cho nên để nó ngồi ở phòng khách chơi Ai về mấy đứa con nít thằng sớm qua Nó la hét Rồi kéo từ nhỏ lại đánh đập nữa. Đỉnh điểm là người ta phải báo chính quyền xuống làm việc Cách đây một tuần á Người ta còn giận động cô Đưa con bé đi trại thâm thần Nếu không sau này có cái gì Thì gia đình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với pháp luật. Phận làm cha mẹ mà Sao nỡ làm vậy hả con Chuột can đâu mà chịu nổi chứ Dạ, con hiểu chứ Địa chị ai cũng như vậy thôi cô Làm sao mà nhìn người thân ruột thịt máu mũ của mình Mà chua nhũi, lạnh lẽo như vậy được Mà con nghe bác đây có kể là Cô chú cũng có dẫn bạn ấy đi xem thầy bà rồi hả Người ta có nói gì không cô À, 10 người thì hết chính Là nói là có người âm đi theo Nếu mà không ra lễ Thì sau này con bé sẽ như vậy hoài Thậm chí có thể nặng hơn Nhưng mà nói rồi thì không có ai giúp được gì hết Cho bây giờ con bé lại càng ngày càng cáo gắt Nó đánh bất kỳ ai xuất hiện trước mặt Giờ ăn á Thì gõ cửa Rồi đẩy mâm vào Không chịu giao tiếp với ai hết Dạ Ừ Con hỏi cái điều này Có hơi không phải một chút Tại sao gia đình không cứu chữa theo phương pháp khoa học Mà lại dựa vào những cái điều mông lung mơ hồ như vậy Ờ Thu thiệt chứ con Trước đây dòng họ của bác á cũng có người bị như con bé bệnh viện người ta không có khám ra bệnh chỉ uống thuốc cầm chừng như vậy thôi cho may mắn cơ duyên gặp được một ông thầy cao tay ông biết cô ẩn quốc tâm linh bên trong cho nên ra tài cứu giúp cuối cùng thì lại tai qua nạn khỏi bây giờ cô với chú cũng hết sức bất lực đêm hôm qua đi gặp bác sĩ tâm lý vậy nhưng mà không thể có một cái liệu trình chữa trị được càng ngày những biểu hiện của nó càng kỳ lạ Cứ lẩm bẩm gọi tên ai đó trong miệng Nhưng mà cô chú hỏi á, Thì nó lại chửi bới đập phá đồ đạc Ờ, chờ đợi Dẫn đến một cái chỗ nào đó Nhưng mà hỏi địa chỉ thì lại không nói Ờ, dạ con hiểu rồi Tạm thời á Thì con cũng chưa kết luận gì hết Sẵn đây có mặt cô chú cũng như là bác Con xin nói trước một điều là Trong cái chuyện này dù có liên quan đến tâm linh thật Thì con cũng không dám hứa Hay là chắc chắn điều gì Đây cũng không phải là nghề Tàn nghiệp hay là kế sinh nhai gì hết Mà hoàn toàn là vì muốn tạo công đức giúp đỡ người khác Bằng cái khả năng của mình thôi Cho nên là mong gia đình hiểu cho tụi con À, cô chú biết uh, con muốn nói cái điều gì Nè, con đừng có suy nghĩ nhiều Cô chú chỉ mong con đứa còn tác Nếu đã là số phận của con bé Thì đành phải chấp nhận thôi Dạ, vậy thì con muốn gặp bạn ấy ngay bây giờ Tôi với thằng Toàn đứng tắt dậy trong sự ngỡ ngàng của cả ba. Thật sự nghe rõ sự tình từ mẹ của con nhỏ mà không kìm lòng được. Có chút nghi ngờ xen lẫn xót xa. Phải giải quyết càng nhanh càng tốt. Tuy hơi buồn cười, nhưng lần này hy vọng là cô bé bị dùng theo thật. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Tôi rõ vẻ nghiêm trọng từ hai thằng tôi. Cả ba cũng lập tức đứng dậy tính tiền, rồi ra về mà không hỏi thêm câu nào. Không khí trên xe rất căng thẳng. Đưa mặt ra ngoài cửa kính. Hàng loạt những nghi vấn hiện lên trong đầu Chiếc xe vừa dừng trước cổng thì đã có người ra mở Chắc là cô giúp việc ở đây Bây giờ mới được chứng kiến toàn cảnh bên trong ngôi nhà Phải nói là hai vợ chồng này thuộc dạng đại gia chứ chẳng chơi Nội thất bên trong toàn là gỗ Cảm giác rất giống như kiểu trang trí ở nhà thảo Có điều không gian trọng trại, thoáng đãng hơn Nè, mấy đứa ngồi đi con Con bé đang trên lầu đó Để cô lên coi tình hình sao À, dạ được Tôi tranh thủ quan sát xung quanh Mắt bóng dân dừng lại ở ngay bức tranh Được treo trên tường. À chú ơi Có phải là bạn ấy đây không Ờ đúng rồi con Bức ảnh này gia đình chú đi du lịch vào năm ngoái ờ, Lúc đó nó còn chưa tư Tội mai lắm Vậy mà Giá đụng buồn hiện rõ trên tầng đường nét khuôn mặt của ba nhỏ Ở hoàn cảnh này thì cha mẹ nào mà không hụt hẳn Xót xa Cô bé có gương mặt xinh xắn Đôi mắt to tròn tinh nghịch này Thoạt nhìn không ai nghĩ đến chuyện kỳ lạ Sẽ ập đến Khi tuổi đời chỉ vừa mới chớm đôi mươi Tôi không muốn xoáy sâu vào nỗi buồn Cho nên không hỏi chú ấy nữa Quảng 10 phút sau thì cô liên đi xuống à, Con bé nó đang ngủ rồi con ơi ừ, Dạ không sao đâu cô Cứ để bạn ấy ngủ đi Cô có thể cho con lên quan sát sơ qua căn phòng của bạn ấy hay không à, được chứ Hai đứa theo cô đi Từ lúc đặt chân vào căn nhà này Hầu như không thấy một biểu hiện gì khác thường Bàn tay phải cũng chẳng nhối lên Xung quanh căn nhà êm đềm như vốn dĩ nó dẫn như vậy Kỳ lạ thật Phải có cái gì đó mới đúng chứ Cô ấy dẫn bọn tôi lên tầng 3 Vậy là đêm qua Lúc bọn tôi đứng ở bên ngoài Căn phòng sáng đèn ấy Chính là phòng của cô bé rồi à, nè Con bé đang ở trong này đó à, Dạ từ từ đã cô con muốn quan sát bên ngoài một chút Đến đối diện với cửa phòng Tôi vẫn chưa thể nhận thấy điều gì bất thường Có một cái ban công nằm bên phải Cách căn phòng mấy bước chân Nhìn sang cái bàn Nhật Bản cao chót vót Không có gì khả nghi cả Kỳ lạ thật Kẻ đẩy cánh cửa ra sau Khi nhận được cái gật đầu từ cô Liên Con nhỏ đang nằm ngủ say Trên người mặc một cái đầm trắng tinh khôi Tóc búi cao gọn gàng Như sắp sửa đi chơi vậy Hơi thở dẫn đều từng nhịp Tảnh thời như chưa hề có chuyện gì, cũng khiếp trước đó. Một giấc ngủ tuyệt đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt hiện rõ sự nhẹ nhàng, thanh thoát. Cái khép mi hờ hững đó, nếu như bình thường đã đủ sức đánh gục bất kỳ chàng trai nào rồi. Ấy vậy mà. Chuyển ánh nhìn sang toàn thể căn phòng, bên trong đồ đạc cũng được sắp xếp rất gọn gàng, chăn gối ngay ngắn, không hề có dấu hiệu nào của sự xáo trộn hay mất kiểm soát từ nhỏ vì chỉ có những lọ mỹ phẩm, son môi, nằm trên bàn trang điểm, là ngỗ ngang lăn lóc mà thôi. Ờ, con vợ bên trong chút được không cô? Ừ, con cứ vào đi. Tôi tiến từng bước nhẹ nhàng đến quan sát cái giường. Con nhỏ một tay gối đầu, một tay dương ra, nhưng bàn tay vẫn đang nắm chặt một thứ gì đó. ánh dừa xuyên qua cửa sổ, bỗng ánh lên vẻ lấp lánh của một vật được làm bằng kim loại, Hết 15 phút đứng quan sát Bàn tay phải và đôi mắt âm dương của tôi Vẫn chưa nhận thấy được một dấu hiệu gì đó Của ma quỷ Khó nói thật Xem chừng nếu như không liên quan đến tâm linh Thì bọn tôi cũng đã bó tay rồi Tiến ra ngoài cái gật đầu cho cô đóng cửa lại Xuống nhà dưới tôi mới hỏi tiếp ở bình thường bạn ấy Cũng hay ăn mặc như vậy đi ngủ hả cô Không con Trước đây ở nhà Nó toàn mặc những cái bộ pyjama thôi Chẳng hiểu sao từ lúc bị như vậy á, Nó lại hay ăn mặc đẹp lắm Lại còn trang điểm Mới leo lên giường nữa Bữa thì ngồi hát vu vơ Bữa thì gọi ai đó Rồi mới chịu đi ngủ Nhưng mà những người thầy Pháp trước á, Đều nói là có người đi theo con bé Nhưng mà không có ai nói được đó là ai hết ờ, Những cái hành động như này á, Thường diễn ra thường xuyên không cô? Dạo gần đây á, Thì rất là thường xuyên Bình thường hay la hét chửi bới, đập phá đầu đạc Nhưng mà bây giờ thì cứ nghe người ra. Cứ lâu lâu lại cười một mình. Sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, sàn nhà hay là xung quanh bụi bẩm một chút á, là nó lại gọi người lên quét dọn thôi à. Tôi quay sang nhìn thằng toàn xem ra nó cũng đang ngừa ngát như tôi. Thật tình có hiểu thật. Những hiện tượng biểu hiện của con nhỏ cũng có cơ sở để nói rằng nó có liên quan đến tâm linh nhưng thứ cần gặp để chứng minh luận điểm đó thì lại chưa thấy được. nãy giờ ba của thằng hoàng và ba của nhỏ vẫn đang chăm chú ngồi lắng nghe tôi nói, mặt ai nấy cũng thể hiện sự lo lắng. Ừ, từ lúc vào nhà cho lên phòng bạn ấy đến bây giờ á, theo những kinh nghiệm trước đây thì con chưa nhận thấy. ổn dừng ở phía trên lầu, phát ra âm thanh như đồ vật bị rơi vỡ. tất cả mọi người hốt quạng chạy lên trên. Âm thanh phát ra rõ mồm một từ trên tầng ba, chắc chắn là phòng của nhỏ rồi. Mọi người hốt quảng chạy lên đứng trước cửa, bên ngoài đóng kín mít, nhưng bên trong lại gian lên từng tiếng loạn soạn, tiếng người. Bà nó lao lên đẩy cửa nhưng không được. Hình như con nhỏ vừa dậy lúc nãy, và đã chốt bên trong, buộc mẹ nó phải dùng chìa khóa để mở ra. Cửa mở ra, bên trong là một cảnh tượng hết sức quái dị, khiến cho ai chứng kiến cũng phải ngỡ ngàng tấm kính trên bàn trang điểm bị con nhỏ đập vỡ ra tan tành. Trên tay của nó cầm một mảnh nhỏ, cho nhìn vào đó để tu son, chỉnh lại tóc. Không mảy may để ý đến sự hiện diện của mọi người. Quỳnh, Quỳnh ơi, con sao, sao vậy con? Có chuyện gì vậy con? Hai vợ chồng sợ hãi hét lên, đang tính chạy đến bàn trang điểm, thì con nhỏ từ từ quay đầu lại, miệng đã một nụ cười đầy bí hiểm, đôi mắt kẻ nhéo lại. Nhìn sang chỗ tôi và thằng Toàn Cưng mặt xinh xắn bỗng chốc trở nên lạnh lùng đến đáng sợ Nụ cười nửa miệng lúc nãy Có thể cắt đứt mọi động mạch Của kẻ đối diện Kẻ kéo tay hai vợ chồng lui lại Tôi gật đầu ra hiệu đừng tiến tới nữa Tất cả mọi người cùng lúc Lùi lại sát cánh cửa Im lặng quan sát nhất cử nhất động của nhỏ Không nằm ngoài suy đoán của tôi Chỉ có như vậy Nhỏ mới chịu quay đầu trở vô Trầm rãi đặt cái son môi xuống, nhón gỡ búi tóc trên đầu ra, với tay lấy cây lược, vừa chải vừa hát vu vơ những câu vô nghĩa. Nếu gạt bỏ những điều bất thường sang một bên, cũng với tia nắng vừa xuyên qua ô cửa sổ, chiếu thẳng lên chỗ con nhỏ đang ngồi. Thì đây là một khung cảnh tuyệt mỹ. Thoáng chốc, tôi như bị mê hoặc trước làn tóc mây bồng bềnh đó. Nếu như con nhỏ không lấy từ trong học bàn ta, một cái đồ chật gì đó, giống như chiếc nhẫn Nhỏ đứng dậy dương mảnh kính lên cao Kẻ lắc đầu qua lại Có vẻ như mọi thứ đã hoàn hảo rồi Bỗng dưng nhỏ xoay một giọng Chiếc đầm trắng tinh khôi cũng dội dạ cuốn mình theo làn tóc Khoảnh khắc đẹp đến ngỡ ngàng Khiến cho ai nấy cũng tròn mắt khi chứng kiến Bỗng dưng bóp một tiếng giang lên Mọi người giật mình quay sang nhìn tôi Mặt ai nấy cũng gật ra à, Có chuyện gì mày? À, không, mỗi... Nó ngay trên mặt cho nên tao đập thôi Thật ra thì không phải là mũi đâu Hành động vừa rồi Dường như đã đánh động đến con nhỏ Nó khựng người lại Kẻ liếc mắt nhìn qua tôi Rồi ngồi bệt xuống ghế Tay mừng mề chiếc nhẫn Rồi, xong rồi Dọn đi, nhanh lên Đi ngủ, mệt lắm rồi Con nhỏ vẫn ngồi xoay lưng lại Lên tiếng như ra lệnh cho những người đang đứng bên ngoài Mẹ nó dội dã chạy xuống gọi cô giúp việc lên Những tiếng cọ sát của mảnh kính gian lên Trong điệu cười sảng khoái của nhỏ Tần động tác của cô giúp việc Được nhỏ giám sát kỹ cạn Dội dàng các mảnh kính dở trên tay Vào trong học bàn Xong chưa? À, dạ xong rồi Đi xuống dưới đi Nói mấy người kia xuống đi Nhớ đóng cửa lại Đi ngủ Không ai được chào Nhớ chưa Dạ dạ Cái giọng nói cứ gian lên đều đều Không chủ ngữ vị ngữ Không nhấn nhá Không ngữ điệu Đợi cô giúp việc ra bên ngoài Mẹ nhỏ quay sang nhìn tôi Với ý hội có muốn ở lại Làm gì nữa hay không à, Tạm thời cứ chịu theo ý muốn của nhỏ đã Tôi khẽ gật đầu chỉ tay ra ngoài Cho mẹ nó đóng cửa lại Xuống chứ nhà ba mẹ nhỏ nhìn tôi với dễ mặt thất thận, dường như là những biểu hiện lúc nãy mới xảy ra lần đầu thôi. Ờ, có chuyện gì bất thường hả cô chú? Cô cũng không biết nữa, nhưng mà thường ngày đó, cho dù trong những lúc mất kiểm soát, đập phá hết đồ đạc, nhưng mà cái bàn trang điểm và tấm kính trên đó thì nó hết sức là nâng niu. Còn hay bảo cô giúp việc lên lao chùi nữa, vì mà hôm nay hình như bệnh của nó càng ngày càng nặng nề hơn rồi. Vậy là đây là lần đầu hả cô? Ờ Bây giờ cô chú phải làm sao đây con? Con có cách gì giúp nó được hay không? Thiệt tình thấy nó như vậy chuột gan đau đớn lắm Qua tất cả những sự việc vừa được chứng kiến Theo như lời mẹ của nhỏ nói Thì đây là lần đầu tiên Chắc có thể nay mai sẽ còn xảy ra nhiều chuyện kỳ hoạt hơn Bỗng dừng, Trong đầu nảy ra một ý tưởng À cô chú đợi con 5 phút nha Thúc tay, chỉ thằng Toàn ra ngoài sân Tôi muốn nói chuyện hội ý với nó à, mày thấy vậy được không? Ừ, cũng hợp lý đó Nhưng mà thù, thuộc vô gia đình của người ta Có đồng ý hay không chứ? Tao nghĩ là được đó Bây giờ dù gì á, cũng nước sôi lửa bỏng rồi Có ba thằng Hoàng làm chỗ dựa Tao nghĩ sẽ ổn thôi à, nhưng mà lỡ thất bại Hoặc là sự việc không theo ý muốn thì sao? À, khi mà tao nói ra những câu đầu tiên với họ Thì có nghĩa là chiếc đồng hồ đã được bấm rồi Trò chơi bắt đầu Mỗi trách nhiệm, thành quả Hay là hậu quả, tao với mày chịu Ờ, cũng được, vào trong đi các nhà vẫn còn đang ngơ ngát Không biết là bọn tôi đang bàn tính điều gì Ai nấy cũng căng thẳng ra mặt Giờ sẵn có tất cả mọi người ở đây Con có một điều muốn nói Nó hơi tế nhị một chút Nhưng mà con nghĩ sẽ thuận lợi hơn Cho cái việc cướp sức cùng với gia đình mình Vừa mới dứt lợi Thì cả ba đều xua tay Con cứ nói đi, không sao hết Bất cứ điều gì có thể giúp được cho con bé Gia đình đều sẽ cố gắng hết sức Để đáp ứng cho hai đứa Dạ, nếu vậy thì con xin phép Cái điều này không có gì cả là tâu tác đâu Nhưng mà nó hơi nhạy cảm một chút Là tạm thời sáng nay Tụi con có chứng kiến qua Và nhận thấy một số biểu hiện của cô bé Là có liên quan đến vấn đề tâm linh Nhưng mà đó hoàn toàn là Cái cảm giác chủ quan thôi Chưa có một, bất kỳ một dấu hiệu khách quan nào Để mà kết luận hết Vì vậy mà tụi con quyết định Nếu mà được Thì sẽ ở lại trong nhà mình Để tiện cho việc theo dõi và giám sát Đồng thời cũng tiết kiệm bớt chi phí cho gia đình mình nữa. Nghe tôi nói Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm Giống như điều này đã nằm trong suy tính từ trước của họ rồi à, Cô chú cũng tính bàn cho tụi con về cái chuyện này Nay tụi con nói như vậy Thì thiệt cô chú mừng quá Tại vì những biểu hiện của con bé là Nó vô kiểm soát Và không thể nắm bắt được Nếu mà ở xa Thì cô chú khi mà thuật lại qua lời nói Thì cả hai đứa cũng đều sẽ có hình dung hơn. Dạ Đó cũng chính là cái điều mà tụi con vừa mới tính tới Chứ ngại ở chỗ đó, Bạn ấy là con gái Cho nên có nhiều vấn đề nhạy cảm xung quanh Nhưng mà con mong là gia đình cứ tin tưởng Trời ơi Con cứ nhận lời là phước của gia đình rồi Cô chú hay là bác không có nghĩ cái gì sâu xa đâu Chỉ mong là con bé nó tai qua nạn khỏi Đừng nói đến chuyện này chuyện kia Việc hậu tạ và ơn nghĩa Gia đình sẽ không bao giờ quên đâu Dạ Nếu được gia đình tin tưởng như vậy Thì bọn con yên tâm rồi À Có một phòng trống trên tầng hai đó Đủ để cho hai đứa ở Mỗi ăn uống sinh hoạt Tụi con cứ nói với cô Tư giúp việc nha Người trong nhà cả hết Không phải ngại điều gì cả Dạ, vậy thôi tụi con xin phép về khách sạn thu chọn đồ đạc, đem sang đây luôn ở nè, để bác chở hai đứa đi Ờ, dạ thôi bắt gần mà Có hai cái ba lô à, tụi con qua sách qua là được rồi Bước đầu thì coi như đã ổn thỏa Điều quan trọng nhất là con nhỏ thực sự đang bị cái gì Thì bọn tôi vẫn chưa nắm bắt được Biểu cảm khuôn mặt, cách cầm gương sôi Những động tác kỳ lạ Cách trang điểm và ăn mặc Như đang cố gây sự chú ý đến một ai đó về một khía cạnh nào đó Cũng có thể nói là liên quan tới tâm linh Có điều những dấu hiệu trực tiếp hơn thì vẫn chưa tìm thấy à, Theo mày bây giờ phải làm gì đây Toàn Tạm thời thì cứ theo dõi nhất cử nhất động của nhỏ thôi Lúc nãy đứng quan sát Tao không có cảm nhận được điều gì hết Cái tao để ý nhất Chính là chiếc nhẫn mà nhỏ nâng niu trên tay Hình như là nó rất quan trọng đối với nhỏ thì phải Ừ đúng rồi Khi tao vào kiểm tra lần đầu Lúc con nhỏ đang á, Tao thấy nó nắm chặt nó trên tay Sau này vào lại Thì mới biết đó là một chiếc nhẫn đó Ừ Tao đang nghi ngờ một chuyện Chiếu theo sự việc lần trước của nhỏ Yến Theo mày thì có khả năng con nhỏ Bị ai đó đi theo và núp ở trong cơ thể không Không thể loại trừ phương án nào hết Cái vụ của con Yến á, Chỉ khi tụi mình chạm tay vô người Mới cảm nhận được luồng ấm khí trong đó thôi Đó là lý thuyết Còn thực tế cái việc tiếp cận trực tiếp Và chạm tay vào Là cả một vấn đề Tao vẫn không tin tưởng lắm vào cái giấc ngủ lúc sáng à, Ý mày là cửa bị chốt trong hả Ừ Nếu mà vô tình thức dậy Và thấy cửa vẫn đóng Trong tinh thần của một kẻ quảng loạn Mày có đủ tỉnh táo để bước tới Rồi chốt cửa lại không Theo những tư liệu về bệnh thần kinh Đơn thuần mà tao từng đọc qua Thì chỉ khi nơi ở Và đầu vật của họ bị xáo trộn hoặc là mất đi thì mới làm cho họ kích động thôi. Còn không á thì mọi thứ giống như một liều thuốc an thần là một sự thỏa mãn nhất thời. Uhm, hoặc cũng có khả năng con nhỏ tra kiểm tra rồi chốt lại trước khi đập vỡ miếng kính vì sợ ai đó ngoài chạy vô ngăn cản thì sao? Mày nói thì cũng có lý nhưng mà tâm lý á đang không được ổn định. Con nhỏ không suy nghĩ nhiều đến như vậy đâu. Mà dù có chốt hay không chốt thì làm gì có ai biết mà ngăn cản được. mày vẫn tin á là lúc tụi mình vào lần đầu. con nhỏ vẫn chưa ngủ và đang giả vờ. nghe tiếng mở cửa cho nên nhắm mắt lại để thăm dò. những hành động có chủ ý thật của nhỏ chính là cái liếc mắt, sôi gương, trang điểm rồi động tác xoay váy. thường thì khi có người lạ, dù là người đi như người bình thường thì cũng sẽ rất dễ chừng. đằng này dường như là con nhỏ cố tình thể hiện cho tất cả mọi người cũng thấy vậy. ừm, nếu mà đúng vậy á. Thì nhỏ này chưa hẳn là bất bình thường đâu Nó vẫn có ý thức Được những cái việc mình đang làm Ừ Chính cái này làm cho tao lắng cấn nè Cái ánh mắt nhìn tao với mày lúc nãy á, Là xoáy tận tâm căng Ý là nhỏ muốn bảo rằng Tao đã biết được bọn mày là ai Đến đây làm cái gì Kiểu kiểu vậy á <cười> Đâu cười kiểu như này á, Rất giống với cái lần mà Thư Bị của ma nữ nhập hết trời Nó cứ lạnh lạnh ma mảnh sau đó Ờ, đúng rồi Chính xác là cái điều lời đó Tao đang mong là con nhỏ có liên quan đến tâm linh thiệt Nè, tao bắt đầu có hứng thú rồi đó Ừ, đúng rồi Mày còn đập cả tay lên mặt mình mà <cười> Nè, dậy đi Là do mũi thôi Ừ, thì là do mũi Thôi, dọn nhanh đi, còn trà phòng nữa kìa